Tua tua, tak tak jahat, bongbong, orang orang, orang orang, orang orang, orang orang, orang orang, orang lập dơ cao một cánh tay Nắm tay nắm chặt lại Hưng phấn kêu lên một tiền Lúc này Tiếng cách tiểu hai đồng trong hắn bộc lộ rõ ràng Xem ra Giả thuyết của hắn là chính xác Đóng chặt cửa sổ lại Thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thu bạch quan Chỉ tại nơi thoáng đẳng rộng rãi Không bị che phủ Khả năng hấp thu năng lượng ánh sáng Cái bình Mới trở nên rõ ràng Vòng sáng quanh chiếc bệnh trở nên to và rực rỡ hơn Tuy vậy, hắn không biết những tia sáng này từ đâu mà đến Cái bệnh pháp tu quang điểm thì có tác dụng gì Nhưng cự li địa khai mở mê đề này Xem chừng còn phải mất một thời gian dài Hàng lập biết rằng mình càng mong muốn giải khai bí mật Của chiếc bình bí ẩn này thì trong lòng hắn càng trở nên hình phận. Cho đến tận khi hừng đông xuất hiện, quang mang về quanh cái bình mới dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vũ có của nó. Trong khoảng thời gian này, hàng lập một bên quan sát những biến hóa của biến bình, một bên thì lưu tâm quan sát, xem có bị người khác bắt gặp hay không. Hắn cúi người xuống nhặt chiếc bình lên Kiểm tra lành hướng Vẫn như trước Không có một cái gì bất đồng cả Nắp bình vẫn đầy chặt cái bình Đánh cũng không mở ra được Hàng lợi thất vọng Nhưng nhìn sắc trời không còn sớm nữa Chỉ có thể bất tình nguyện Thu chiếc bình lại Hắn có phải quay lại thách thức Để đả tội luyện công trong mấy ngày liên tiếp và vang lên trong tạm thời điểm cố định, cái bình đều phát sinh gì được. vô số quang tì giống như phi nga phát hỏa bị cái bình hấp dẫn mà bay lên, sau đó biến thành lượng lớn quang điểm bị chiếc bình tham lam thu về. đến khi hàng lập tưởng rằng là hiện tượng này mỗi ngày đều phát sinh thì đến ngày thứ tám chiếc bình đã xuất hiện miễn hoàn khi hằng lập đi tới chỗ cũ mang chiếc bình ra để nó hấp thu quang điểm nhưng hiện tượng này chỉ duy trì trong nữ khách tiền lại tiếp theo hoa văn màu xanh trên thân bình đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc cũng tại mặt ngoài thân bình hiện ra một số văn tự Hay là phù hào gì đó mà vàng kim? Kỳ quá là văn tượng và phù hào này Có kết cấu vô cùng mềm mạn Múc họa kỳ lạ Hàng dưới trong đó Cũng ít phong biển cổ xưa Tại bề mặt mình Chua động không ngừng Loại hiện tượng này khác với lúc trước Chỉ hiện ra trong một sát nàng ngắn ngũi Rồi thì sau đó biến mất Chỉ là trên thân mình lúc này Vẫn còn lưu giữ lại mấy ký tự Phù hợp một vàng kim mà thôi Tự hồ Vì chưa có chuyện gì phát sinh cả Trải qua mấy ngày gần đây Chiếc bình luận xuất hiện những hiện tượng kỳ việt Hằng lập đối với những quái tự này đã không còn có nhiều kinh hãi như lúc ban đầu. Nữa. Cho nên khi trên chiếc bình lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này cũng không làm cho hắn trở nên quá ngạc nhiên nữa. Hắn cẩn thận cầm lấy cái bình, trong lòng hạ ý thức thử mở cái nắp bình ra, rất nhẹ nhàng, không hề mất bí lực nào, cái bình cuối cùng cũng đã bị mở nắp. Không dám tin Hàng Lập chực mình như là cái nắp bình ở trong tay mình. Cứ như vậy mà không mất tí lực nào Một điểm kỹ xảo cũng không cần tìm Tựu dễ dàng Đem cái mê đề Mà mấy ngày nay hắn không thể giải quyết được Nhẹ nhàng hóa giải ra Đến khi Hàng Lập xác nhận sự kiện diễn ra trước mắt mình thật bí mật của cái bình cuối cùng đã được giải khai ngay trước mắt mình hắn không những nhìn được kích động trong lòng nữa cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong bình bên trong bình một chậu chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu đang chậm rãi chuyển động làm cho thành bình biến thành một mảnh xanh biếc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 Tuy rằng nắp bình đã được hắn mở ra Nhưng kết quả đã không làm cho hắn hài lòng Hàng làm chủ trương Sau này Nếu không có việc gì cần làm Thì sẽ ngừng cứu bí mật rục trịch này sau Nói không chừng Nó sẽ cấp cho hắn một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ Bây giờ việc hắn làm nhất Chính là cái đánh viết những ngon lành Mấy ngày này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 Hắn vẫn mơ mơ màng màng Một chút tinh thần cũng không có Tình hình này Để khiến cho mặt đại phu im lên Cảm thấy có hay không Mình đã thua nhầm người Vừa nghĩ đến đây Trong lòng hàn lập Cảm thấy có chút quỷ quốc Chính mình vốn không muốn như vậy Nhưng thân thể hắn Thật sự là không có chịu nổi Làm cho Hàng Lập không tưởng được chính là Ngày thứ hai, sau khi tỉnh giấc Hắn một mục lại chú tâm Toàn tâm toàn ý tu luyện Đầu nhập vào trạng thái tu luyện điên cuồng Nguyên nhân để hắn có những hành động như vậy Chính là do một con nói có mặt đại khô Mỗi khi để thành tu luyện một khẩu quyết lên một tầng Ta từ mỗi tháng Cấp thêm cho người bạc trắng một lượt Cấp đôi lượt cậu Mặt đại phu Rốt cục đã nhìn ra Khác bọn tiền tài của hàng Từ điểm chết người đó Và tìm ra biện pháp giải quyết Một câu nói đơn giản Đã đem hắn một vào đi cuồng tuyệt Trong những ngày kế tiếp Hàng là vì muốn đột phá tầng tiếp theo của bộ khẩu huyết này Nên đã tu luyện liều mạnh Ngày nào cũng vậy Từ sáng cho đến giữa trưa Từ sau trưa cho đến tối muộn Ngày hai lần Hàng đều tiến nhập thạch thất Đã tọa tu luyện Những ngày tiếp theo Cứ như thế diễn ra Khô khan và đơn điệu Mọi thứ khác Đều bị hắn gạt ra sau hết cả Mặt đại Phu vì để cho hắn chuyên tâm tu hành Nên không cho những sự tình bên ngoài ảnh hưởng đến hắn Liền đem thằng tụ cốc phong tỏa lại Ngay cả việc hắn chữa bệnh Cũng tiến hành ở ngoài cốc Việc ăn uống thường ngày thì phục vụ chú đáo Không để cho hắn rất bận tâm Sự việc của cách tiểu bệnh cứ như vậy Dần dần bị hàng Lập quăng vào một góc nào đó trong nạn Thu đi Đồng lạc Xuân qua Hạ tớn Thoáng cái Đã 4 năm thời gian trôi qua hàng Lập lúc này Cũng đã được 14 tuổi hắn trở thành một thiếu niên trầm lặng, kiên nghị với làn da ngăm đen Đặc trưng của những thiếu niên xuất thân từ thôn giả. nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nhận xét, giờ đây hắn so với những thiếu niên nông gia trong nông vụ thì không có gì khác nhau cả. hình dáng không gây sự chú ý, không ăn túng tiêu sải, cũng không mang chút gì phong lưu. chỉ là ngày nào cũng vậy. Khi ở thạch thất Khi thì ở phòng của hắn Chỉ thỉnh thoảng Hắn tới chỗ mặt đại phu Tham cầm chút y tịch về y thuật Sau đó Quay lại phòng của mình Lần lượt xem các loại bất động thư tịch này Cứ như vậy Toàn bộ sơn cốc Như trở thành giác sơn của hắn Nhưng lúc này Hắn cũng đã rạc Tới tầng thứ ba của bộ không biết vui nhàn đến đây để chưa buổi bộ rồi các bạn bảy ngày tiếp chương trình